Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sợ Kim Bảo Bối thật sự cảm thấy mít lúng túng thì cậu gấp gáp cất lời giải thích. Kiểu thật thì tớ vừa nhớ ra bạn cùng phòng cũng hẹn tớ đi uống vài ly chỉ là thời gian còn sớm nên hiện tại tớ sẽ đưa cậu đi đến nơi cậu muốn đi trước dù sao trường học này cũng rất là lớn. Tớ cùng với Kim Bảo Bối nhớ việc tần bích vũ hy vọng quan hệ của bạn họ sẽ được duy trì trong phòng bí mật nên cũng nhấn tiện nói À, tớ cùng với bạn bè hiện nhau ở phía tòa nhà này. Cô nhìn quanh nói lản không đầu không đuôi, hiện tại vẫn còn có điểm làm cho mình không nhớ rõ thằng cậu ấy ở đâu. Có trách cậu là một mục chú ý đến tòa nhà kia vậy. Trêm tháng mừng tỉnh hiểu ra, tuy rằng rất ngạc nhiên, không biết tại sao Kim Bảo Bối vừa mới nhập học đã quen biết với bạn bè ở tòa nhà kia, nhưng cũng nghiêm chỉnh nói, đi thôi, tớ dẫn cậu đến gần đó, có thể thuận tiện cho giúp cậu nhớ ra. Người bạn học tên James này thực sự là không tệ, vừa nhiệt tình lại vừa hay nói. Chỉ tiếc hiện tại trong lòng của Kim Bảo Bối đã tràn đầy ảo não khi bắt lại San và Trảo Con Khỉ, chỉ có thể ngực ánh nẫy 1% mà không yên lòng là 99%. Tần Bích Vũ đi vào thứ tư lầu năm, xem ra cô chỉ có thể đến phòng nghỉ bên mặt chờ anh thôi. Nếu tòa nhà kia là sở nghiên cứu thì học sinh mới đến như cô đi vào 8 phần là không hợp, bất quá trong trường học một đống học sinh nhảy lớp Hờn nữa rất nhiều người phương Tây đi ra đi vào, căn bản là nhận thức công sa, đây là người phương Đông mới đến, nên kỳ thật cô cũng không khiến cho người ta quá chú ý đi. Kim Bảo Bối có cảm giác như cô đang cố ý khoe khoang cho mình là giáo sư hay là quá mức cao điều làm cho thân phận của mình hấp thụ ánh sáng, lại có một chút ngây thơ, cho nên ở trên đường đi, cô tận lực để cho mình không quá chú ý. Cô đặc biệt tránh thang máy ở góc khuất ít người vào, đè xuống tầng 3. Nhị công được có một chút nôn nóng, cảm giác cần trông như vậy, lén lén lút lút như vậy, rốt cuộc được tính là cái gì đây? Trên đường thang máy đi, vài tên nghiên cứu sinh ra ra vài vào, có vài người nhị công được đưa mắt nhìn Kim Bảo bối, nhưng đều không có tò mò mà hỏi thăm. Thẳng đến khi cô và hai người nghiên cứu sinh khác cùng nhau đi ra vào, thì một chị trong số đó nhị công được cất tiếng hỏi. "Xin hỏi cô muốn tìm vị giáo sư nào?" Tuy phần đông học sinh mới đến, chẳng ai dám đến nơi này tìm giáo sư cả. Phần lớn ở sở nghiên cứu, nếu như giáo viên đó chỉ đến đây, ít nhất cũng gặp mặt vài lần, nhưng người bạn học này thật nhìn thật sự là rất lạ mặt. Mỗi vị giáo sư ở trường đại học này, ngoại trừ phòng làm việc cá nhân, trường học còn bố trí cho bọn họ phòng riêng. Có 3 vị giáo sư có văn phòng và phòng nghỉ tại lầu 13, trong đó giáo sư Anh Điền đã đến Anh Quốc tham gia nghiên cứu và thảo luận, cho nên trước mắt tầng lầu này chỉ có hai vị giáo sư ở. Sáng vẻ của Kim Bảo Bối, kỳ cục giống một cô bé khoảng khăn đỏ bị lạc trong rừng, làm cho hai người học không nhịn được hoài nghi, có vẻ kinh khi, thế cho nên hồ em gái tiểu Bạch Thỏ này một chút. Trời biết Kim Bảo Bối chỉ là lo lắng, không biết nên nói là mình tới tìm Tần Bích Vũ, thì dạng này có tính là an phận hay không? Hai, đều là do chồng cô nghĩ quá ngây thơ, giấy đâu có thể nào bọc được lửa chứ. Có phải giáo sư Tần ở lầu 13 không? Giáo sư Tân có tiếc, thầy ấy không ở đây đâu. Cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Lúc này đến tầng thứ 13, Hàn là chỉ có học trò của giáo sư Anderson. Nên vừa rồi bọn họ mới nhìn Kim Bảo Vối viết về mặt rất là kỳ lạ. Đương nhiên cô biết rõ anh ấy không có ở đây rồi. Chẳng lẽ muốn cô nói, mình có chìa khóa văn phòng, không nhọc bọn họ lo lắng sao? Nhưng Kim Bảo Vối cũng hiểu, hai người này là nghiên cứu sinh, có thể là khách quen ở lầu này. Từ nay về sau nói không chính xác thì có thể gặp nhau, nên cô nghĩ ra một lý do thoái thác để vất vả cả đời. Tôi biết, tôi là em gái của giáo sư Tần. Anh ấy bảo có chuyện muốn gặp tôi, bảo tôi trước tiên hãy đến phòng anh ấy nghỉ ngơi. Nhà họ Tần có một đống tiên kim, cô mạo danh một trong số đó cũng không quan trọng đi. Thì ra câu hoàng thân quốc thích là của giáo sư sao, khó trách nha. Hai nghìn nghiên cứu sinh gật gật đầu rồi chỉ lối đi ở bên trái nhỏ. Đó là phòng nghỉ của giáo sư Tần. Cảm ơn ạ. Hẳn là an toàn vượt qua kiểm tra rồi chứ. Bất quả nghĩ đến chính mình còn muốn làm em gái của ông xã, thì trong nội tâm của Kim bảo với ai oán càng nhiều. Bích Vũ à, anh có muốn đi ăn cơm không? Khương tự nhiên, đăng ràng sát vách của tần Bích Vũ. Cô ta đi tới bên cạnh cất tiếng nói. Có được cùng than học với anh ngày hôm nay nha. Coi như là có lý do minh bạch để mời tần Bích Vũ. Kỳ thật. Anh cũng không cố ý để làm khó dễ cho người hợp trò này, chỉ là thường xuyên truyền tâm đến giờ tan học mà thôi. Nhưng hôm nay Tần Bích Vũ khó có thể tan học đúng giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net